Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4147 Điền tiểu kiếm cùng điền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Nếu là Lâm Hiên ở chỗ này, không phải cả kinh đem đầu lưới của mình. Cắn mất không thể. Điền tiểu kiếm rõ ràng cùng đám chân tiên lẫn vào lại với nhau. Mà nhìn vị trí của hắn vẫn còn là ở giữa nhất còn lại chân tiên, bất luận nam nữ lão ấu, bất luận thân phận cao thấp cũng như cùng trúc tinh phùng nguyệt bình thường vần quanh tại bên cạnh hắn, tin tưởng là cá nhân cũng sẽ không lạ lắm đấy. Đạo tổ, chỉ có đạo tổ tại chân tiên trong mới có thể hưởng thụ như thế vinh hạnh đặc biệt. Có thể điền tiểu kiếm, rõ ràng là một hạ giới phi thăng người, đây Cũng làm sao có thể đây? Rất nhiều nghi hoạt đáng tiếc ở đây gì tộc đám đại năng, nhưng không. Có ai nhận thức điền tiểu kiếm, nhưng mỗi người trên mặt cũng đều lộ. Ra vẻ cảnh giác. Dù sao nhiều như vậy, chân tiên đột nhiên hàng lâm nơi này, vậy khẳng. Định là không có hảo ý đấy. Nhưng biết điểm này thì như thế nào, những hắc ám chân linh kia cùng. Tàng đá quái vật cũng sẽ không quản nhiều như vậy, như trước sốc sức. Liều mạng như bọn hắn công kích tới ba nghìn thế giới đại năng âm. Thầm kêu khổ trong nội tâm đều có sự cảm bất hảo hiện hiện mà ra. Có lẽ đến nơi này chính là một sai lầm. Nhưng mà tu tiên giới cũng không có đá hối hận bán đấy. Việc đã đến nước này cho dù có nhiều hơn nữa nguy cơ cũng chỉ có. Chính mình đem này cái quả đắng nuốt vào. Mà điện tiểu kiếm trên mặt tràn đầy chê cười chi ý những chính là. Này ba nghìn thế giới đỉnh cấp cường giả bất quá là một đám ngô xuẩn. Bằng bọn hắn cũng muốn phi thăng thành tiên sao con cóc cũng đừng. Nghĩ ăn thịt thiên Nga rồi hôm nay sẽ đưa các ngươi đi âm tảo địa phổ. Đi truyền ta pháp dù đem bọn người kia tất cả đều giúp hồn luyện. Phách không cần hạ thủ lưu tình cây gì. Vâng đạo tổ. Còn lại chân tiên toàn bộ kho mình hành lễ. Về phần đạo đồng cùng ngu. Bộ thì càng không cần cầm trên mặt vẻ mặt cực kỳ cung kính. Khó nói. Lên lời. Sau đó riêng phần mình toàn thân thanh mang nổi lên. Hướng về phía. Trước bay thật nhanh đi. Bay đến trên đường đã nhau nhao tế ra bảo vật tiên thiên linh bảo. Tiên phủ kỳ chân đó là không phải trường hợp cá biệt. Gì tộc đám đại năng đều bị đột nhiên biến sắc mà càng làm cho bọn hắn. Thần sắc lộ vẻ sầu thảm một màn đáp xảy ra. Những ma hóa kia chân linh cũng tốt, tảng đá quái vật cũng được, gió. Giàng cũng không công kích chân tiên tất cả thần thông, tất cả bí. Thuật toàn bộ như lấy bọn hắn mời đến. Không có khả năng chẳng lẽ những hắc án chân linh này là đám tiên? Nhân chỗ nuôi dưỡng hay sao? Đáp án này có chút khó tin, nhưng hiện tại truy cứu không khác đơm đó. Ngọn tre. Việc cấp bách là giải quyết nguy cơ trước mắt. Phải biết rằng đã có hơn trăm người tiến nhập đại môn kia trong. Mà lưu lại đấy, tuy rằng cũng là ba nghìn thế giới cường giả, nhưng so... Với cái kia hơn trăm người mà nói có thể đã kém rất nhiều, hôm nay Đối mặt cuộc diện như vậy có thể đã tiến thoái lưỡng nan, ứng phó Không nổi đã đến a tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào cái tay, hầu như mỗi thời Mỗi khắc đều có gì tộc đại năng vẫn lạc, bọn hắn vốn là một giới đỉnh Cấp cường giả, nhưng mà giờ này khắc này lại như là con sâu cái kiến Bình thường yếu ớt. Chân tiên thực lực tuy rằng cũng không nếu muốn sống như đáng sợ. Nhưng là không phải là bọn hắn có thể chống lại đó a. Huống chi còn có những ma hóa kia chân linh. Cùng với có thể vô hạn phục sinh tàng đá quái vật. Đánh không lại, không ít đại năng đã không dám đi vi vọng xa vời cựu. Thiên tức những rồi, dù sao thành tiên tuy rằng là rất lớn hấp dẫn. Nhưng bảo trộ mạng nhỏ mà lại còn trọng yếu hơn rất nhiều Sự tình có nặng nhẹ Bọn hắn đều muốn phá vòng vây mà đi có thể phát Hiện như cũ là phí công địa phương Những chân tiên kia cùng hung cực ác Căn bản cũng không có ý định lưu Người sống cái gì Càng là đều muốn đào thoát Ngược lại càng có khả năng vẫn lạc được Càng thêm nhanh chóng Điền tiểu kiếm cũng không có ra tay Mà là thờ ơ lạnh nhạt bên cạnh Hắn cũng một mực bảo vệ xung quanh Lấy mấy vị mạnh nhất chân tiên Vẻ mặt tuy sẵn đảm mạc Nhưng Điền tiểu kiếm trong mắt Lại mơ hồ Khác thường mang phun ra nuốt vào Với hắn mà nói Cái này kinh nghiệm có chút quá Không hợp thói thường Thời gian trở lại cả buổi trước kia Lúc ấy Điền tiểu kiếm cũng nhặt Được rồi lâm hiên ném loạn ngọc giản bên trong khắc ấm chính là tàng Bảo đồ ký càng đánh dấu rồi Cửu thiên tức những ở vào nơi nào Cái này vốn là lâm hiên họ Thủy Đông dẫn kế sách nhưng mà điện tiểu Kiếm cũng không phải là tốt như vậy lừa dối đấy Liếc thấy ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong Nhưng hắn quyết định tương kế tự kế Bất kể là ai đều muốn tìm tòi trước khi hành động, mình cũng hoàn toàn có thể ngồi một lần đi nhờ xe. Vì vậy Điền tiểu kiếm không vội không chậm cũng bắt đầu hướng phía. Ngọc giản biểu thị địa phương đuổi. Mới đầu, hết thầy thuận lợi, nhưng mà mắt thấy muốn tiếp cận huyến hải. Sa mạc, ngoài dự liệu một màn đã xảy ra. Một khách không mời mà đến, đưa hắn nửa đường chẳng đứng. Đó là một dung mạo tuấn mỹ thiếu niên, ngũ quan dáng người đều cùng. điền tương không còn hai chỗ, có thể nhìn kỹ, hắn căn bản cũng không. Phải là nhân loại tu tiên giả, mà là một cơ quan khôi lỗi chi vật. Bất quá cũng quá giống như đúc rồi. Nhưng tự nhiên là không thể gạt được điền tiểu kiếm tai mắt. Trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia cảnh giác. Bởi vì ở nơi này ra hỏa xuất hiện đồng thời điền tiểu kiếm trong nội. Tâm liền hiện ra một loại dự cảm bất hảo. Không cũng không thể. Nói là dự cảm bất hảo nói ngắn lại là một loại đặc biệt cảm xúc. Tuy là khôi lỗi nhưng nhìn qua linh tính mười phần cho nên điền tiểu. Kiếm cũng không có vội vàng đồng thủ cây gì. Mà là bày ra một bộ phòng ngữ tư thái ngươi là người phương nào tới. Nơi này làm gì? Ta. Cái kia khôi lỗi mở miệng. Nhưng mà theo như lời nội dung lại. Đến rồi long trời lở đất tình trạng ta. Ta chính là ngươi. Ngươi. Chính là ta. Ngươi nói ta đến nơi đây làm gì? Ngươi nói cái gì? Điện tiểu kiếm sắc mặt càng phát ra khó coi. Ngươi không có cảm thấy mơ hồ Xem ra giữa chúng ta quả nhiên là có Cảm ứng đấy được rồi Ta đã nói cho ngươi giải rõ ràng Cái kia khôi lỗi mặt mày hớn hở ta Hoặc là nói ngươi chính là tiên Giới chí tôn Điện Tương Đạo Tổ Cái gì tiên giới chí tôn Đạo Tổ Không sai Cái kia khôi lỗi cũng không có dấu dếm cái gì Dù sao Đối với người khác có thể ngươi lừa ta gạt, thế nhưng là đối với chính mình nói dối, không khỏi có chút quá kỳ quái a. Hắn như điền tiểu kiếm giải nghĩa rồi chứ, tiền căn hậu quả, đại thể. Cùng Lâm Hiên Tử Vũ đồng tiên tử còn có cầu thiên huyền nữ chỗ ấy lấy. Được tin tức trinh lệch dường như. Phản đúng là mình làm xuống sự tình, sau đó đối với chính mình nói Cho nên hắn cũng không có xảo ngôn che giấu cái gì trực tiếp nói. Chính mình năm đó âm mưu, như thế nào ám toán châm ngoài ly rán, như thế nào ám toán hóa vũ, thì như thế nào bỏ đá xuống giếng. Người bây giờ có lẽ đã minh bạch năm đó hóa vũ vẫn lạc, nhưng một điểm linh thức cũng không có bị diệt trừ tục ngữ nói thả hổ về rừng. Sẽ có vô cùng hậu hoạn. Đương nhiên, hắn có thể hay không chuyển thế đầu thai khó mà nói. Nhưng tiềm ẩm nguy hiểm, ta cũng không có thể buông tha, cho nên ta... Thi chuyển bí thuật, thả ra một đám phân hồn đi theo hóa vũ chân nhân. Đầu thai chuyển thế đi. Theo ngươi nói như vậy, ta sẽ là của ngươi một đám phân hồn. Điền, tiểu kiếm trên mặt lộ ra một tia chây cười có thể ngươi bất quá là... Một cái khôi lỗi mà thôi, lại tại sao có thể là tiên giới chí tôn, vụt. Địch đạo tổ, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ta cần gì phải lửa ngươi? Cái kia khôi lỗi thở dài, điền tương quả. Nhiên là tiểu nhân hèn hạ một cái, nhưng đối với chính mình. Hay vẫn là một bộ tốt tính cách, rất có kiên nhẫn. Ta đương nhiên cũng không phải chúc ta bản thể chẳng qua là Đát Bao.